cũng mây bạch quỷ quyền cao chức trọng. Quan viên như rồi bu tới mịnh hót hắn. Cho nên hắn không bận tâm tới sự tồn tại của ta. Cho tới khi khách nhân ngồi xuống hết, hắn mới nhìn ta mỉm cười gật đầu. Xem ra là ta nghĩ nhiều, lấy quyền thế của bạch quỷ thì hắn sẽ không để ý tới một tên nhỏ nhọ như ta. Bởi vì có bạch quỷ ở đây, Từ lúc tiệc rượu bắt đầu là ta bắt đầu thu mình. Mọi người thì chỉ quay quanh người của Bạch Quỷ và Yến Hương Khải. Từ nhỏ ta đã thấy cảnh này, đối với việc này cứ coi như là cưỡi ngựa xem hoa. Rượu cũng vừa đủ, Yến Hương Khải đứng dậy lớn tiếng nói: "Hôm nay mọi người có thể tới nơi này." Làm cho bản Vương vô cùng cảm kích. Được thánh thượng yêu mến, để cho ta nhậm chức tướng quốc. Hôm nay ta ở trước mặt các vị sinh thể, lấy thân phận của tướng quốc đại tần, ta sẽ đặt quyền lợi chung lên trên lợi ích cá nhân. Đối với dân chúng đại tần mà chịu khổ, quốc cung tận tụy đối với xã tắc đại tần. Hắn cầm chén rượu, ngửa đầu uống cạn, mọi người ở đây ai cũng kêu vỗ tay hoan hô ầm ầm. Ta lưu ý đến trong ánh mắt Bạch Quỷ lúc này toát ra một vẻ trào phúng. Yến Hương Khải lại nói: "Hiện giờ Nam Bộ đại tần xảy ra nạn châu chấu, Bản Vương thân là tướng quốc đương nhiên phải làm gương." Hắn xoay người ra hiệu cho người hầu, người hầu này vội bưng lên một cái mâm phủ khăn đỏ. Yến Hương Khải lớn tiếng nói: "Bản Vương mặc dù không có nhiều gia tư, Nhưng cũng nguyện vì quốc gia nỗ lực. Ở đây là một ngàn lượng vàng rồng. Được ta nhiều năm tích cóp. Nay lại nguyện dân hết cho dân chúng. Lời nói hùng hồn của hắn đã được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Hắn phức tay ra hiệu, lập tức từ bên dưới truyền ra tiếng đàn sáo. Từ trong lầu các tinh tế ở phía trước có hơn 10 thiếu nữ huyện chuyển đi ra. Những thiếu nữ này đều dùng lụa mỏng che mặt. Nhưng nhìn từ vóc người cũng đoán ra, họ đều là những mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành. Yến Hương khẽ mỉm cười nói: "15 mỹ nữ này chính là những tuyệt sắc mỹ nữ ở Trung Sơn quốc, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là" Hắn nở nụ cười mập mờ nói: "Các nàng đều còn bảo trì được tấm thân xử nữ." Một câu nói này làm cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Yến Hương khải lớn tiếng nói, "Đêm nay các nàng sẽ thuộc về người cống hiến tối đa cho đại tần." Mọi người cùng nhau hoan hô, tâm tình kích động tới cực điểm. Trong lòng ta không khỏi ngầm cười khổ. Yến Hương khải này thật sự là hoang đường tới cực điểm. lại có thể nghĩ ra phương pháp này để quyên tiền giúp nạn dân. Nhưng mà nghĩ lại, chiêu thức này của hắn tám 9 phần 10 là muốn tạo cơ hội tặng lễ. Dụng tâm của hắn kiến đáo. Trong chuyện này thì có thể thành hiện thực. Bạch Quỷ thản nhiên nở nụ cười, ung dung cầm chén trà lên thưởng thức. Ra số đại thần đều ý thức được Yến Hương Khải đang tự biên tự diễn. Đều ngồi im đợi sự tình diễn biến. 15 thiếu nữ này trên mình đều có một tấm thẻ đánh số. Uyển chuyển đi lại giữa sân, để cho mọi người thưởng thức và bình phẩm. Tôn chính quan Lưu Nghệ giật đầu kêu lên: "Súng súng! Ta ra giá 1000 lượng bạc!" Ra số mọi người đều đang khoanh tay đứng nhìn, thấy Lưu Nghệ ra giá thì toàn bộ mọi người đều im lặng như tờ. Yến Hương Khải cười nói: "Còn có nào vị đại nhân nào ra giá nữa không?" Sau khi nhìn bốn phía, không thấy ai đáp lại. Yến Hương Khải gật đầu: "Được, thiếu nữ số 6 thuộc về Lưu đại nhân với giá 1000 lượng bạc." Hắn nói xong thì mọi người ồn cả lên, có người nối tiếc lúc nãy không ra giá để cho lưu nghệ chiếm tiện nghi lớn. Lúc này mới là bắt đầu náo nhiệt. Các quan viên đại thần tranh nhau ra giá. Cho nên giá bị mọi người đẩy lên cao. Giá của một vị thiếu nữ bây giờ ít nhất cũng phải ba ngàn lượng bạc mới có được. Yến Hương Khải ha hả cười to. giao việc lại cho quản gia của mình. Xoay người đi tới bên người Bạch Quỷ ngồi xuống, mỉm cười nói Bạch đại tướng quân hình như đối với chuyện này không có hứng thú. Bạch Quỷ thản nhiên cười nói: "Bạch mỗ tài sản gia đình có ít, lo cho bản thân mình còn không đủ, muốn lo cho nạn dân cũng chỉ có lòng mà không có sức." Hắn lấy thanh loan đao được mang theo bên hông, Đặt lên trên bàn nói: "Thanh loan đao này có được từ trong tay đại tướng quân Đông Hồ là Hoàng Nhan Ốc Tư. Nay mượn Việt Vương qua quyên tiền để biểu thị tấm lòng." Yến Hương Khải có vẻ kích động cực kỳ tiếp nhận loan đao, rút đao ra khỏi vỏ, thưởng thức nói: "Đao này chính là đao của Đông Hồ đệ nhất dũng sĩ Hoàng Nhan Ốc Tư." Ta thấy đây chỉ là một thanh đao bình thường. Cho dù có tinh xảo, nhưng cũng chỉ như một thứ đồ chơi. Tối đa cũng chỉ có giá mấy trăm lượng bạc. Không nghĩ tới Yến Hương Khải nói. Bạch đại tướng quân quả nhiên hào phóng. Một bảo vật như vậy mà lại mang ra hiến tặng. Được. Bản vương mua đao này với giá 8 vạn lượng bạc. Những người đang ngồi ở đây đều biến sắc. Yến Hương Khải này không phải là hồ đồ đấy chứ? Lại dùng cả 8 vạn lượng bạc mua một thanh đao bình thường. Bạch Quỷ ha ha cười nói, "Túc Phương quả nhiên sảng khoái, được. Cây đao này sẽ là của ngài rồi, 8 vạn lượng bạc trắng coi như là một chút tâm ý của Bạch Mộ với dân chúng vậy." Yến Hương Khải vui mừng cầm loan đao treo ở bên hông. Nếu như ai không hiểu thì sẽ cho Yến Hương Khải là người ngu nhất thiên hạ." Bạch Quỷ đứng lên nói, "Thời gian không còn sớm, Bạch Mỗ còn có quân vụ phải xử lý, xin được cáo lui trước." "Thời gian còn sớm, đại tướng quân vì sao không đối ẩm thêm mấy chén?" Yến Hương Khải giữ lại nói, Bạch Quế mỉm cười nói, Bạch Mỗ Tử lượng không tốt hơn nữa, gần đây quân Đông Hồ luôn quấy nhiễu biên giới phía bắc của Đại Tần. Ta cần mau chóng nghĩ ra kế sách ứng phó. Nếu ở chỗ này chỉ tổ làm cho yến tiệc mất vui." Yến Hương khải khen ngợi nói, "Bạch tướng quân yêu nước, thương dân quả nhiên là trụ cột của nước nhà, bản vương kính phục vô cùng." Hắn muốn tự mình đưa tiễn, nhưng Bạch Quỷ phất phất tay nói: "Không cần, ngàn vạn lần không phải phiền tới đại nhân." Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta, nói: "Bình Vương điện hạ xin mời đi theo ta, Bạch mộ có nói mấy câu muốn hỏi ngài." Trong lòng ta ngẩn ra, vạn lần cũng không ngờ tới việc Bạch Quỷ lại chủ động tìm ta nói chuyện. Yến Hương khẽ cười nói: Cũng trùng hợp, Bình Vương điện hạ cũng đang muốn như vậy. Ta và Bạch Quỷ sóng vai rời khỏi quan cảnh thai. Trên đường không ai nói chuyện, cho tới khi ra khỏi Hãn Vương phủ. Bạch Quỷ thấy bốn phía vắng lặng, mới nhìn ta nói: "Bình Vương có nghĩ tới chuyện trở lại Đại Khang hay không?" Trong lúc nhất thời ta không biết trả lời như thế nào. Nếu như nói muốn trở lại, có khi Bạch Quỷ lại nghi ta là muốn rời khỏi đại tần. Nếu nói là không muốn trở lại, thì hắn nhất định hoài nghi ta có động cơ với đại tần. Bạch Quỷ cười lạnh nói: "Xem ra Bình Vương đối với đại tần quả thực là rất lưu luyến." Ta cố ý thở dài nói: "Thật không dám giấu giếm." Thái hậu đối đãi với giận không như con mình sinh ra, hoàng thượng lại đối với ta tình như thủ túc. Đúng là ta có chút luyến tiếc khi rời khỏi tầng đô." Bạch Quỷ lạnh lùng nói, "Lẽ nào Bình Vương điện hạ đối với cố thổ không có lưu luyến chút nào?" Trên mặt ta hiện lên sự phức tạp, hồi lâu mới nói, "Giận không sao lại không muốn trở về nhà cơ chứ, chỉ là Được, ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng, trong một ngày gần đây sẽ trả ngươi về Đại Khan." Bạch Quỷ trực tiếp nói thẳng, không cho ta có sự phản kháng nào. Trong lòng ta thầm mắng hắn nghe ngực. Bạch Quỷ sợ vị muốn đuổi ta đi. 8 phần 10 là nhận thấy Tư Hầu có tình ý với ta. Nếu như để tiếp tục phát triển, thì chuyện lớn đúng là không xong. Nương đã làm trò thì phải diễn cho cùng, ta quỳ gối quỳ xuống nói: "Ra tạ Bạch đại tướng quân thành toàn." Nhưng trong lòng nói: "Việc này còn cần báo cáo tinh hậu, lúc đó ta sẽ bảo nàng ngăn lại." "Đứng lên đi. Ngươi cũng là vương tử Mộc Quốc gia, há có thể nói quỳ thì quỳ?" Bạch Quỷ không thèm liếc mắt nói: ta làm ra vẻ xấu hổ, đứng lên. Lúc này có hai người hầu mang dây cương tới cho Bạch Quỷ. Hắn nhận lấy, nhảy lên ngựa. Thân thể hắn còn chưa chạm đến yên ngựa, thì con ngựa kia đã hí lên một tiếng. Một màn sương mù màu trắng đã bao phủ lấy Bạch Quỷ. Hai người hầu giặc ngựa bỗng nhiên rút đao ra, đâm tới ngực của Bạch Quỷ. Ta kinh hãi. Liều lĩnh đâm tới một người ở gần nhất, nhưng lại bị hắn dùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay thúc thẳng vào ngực. Ta bật lại vài bước rồi mới ổn định lại được. Chỉ cần tận dụng được thời gian ngắn này, thân hình Bạch Quỷ lập tức bay vọt lên. rơi ra bên ngoài cách khoảng hai trượng. Màn sương mù kia hiển nhiên đã bay vào mắt của hắn. Hai gã người hầu vung dao dùng tốc độ cao nhất hướng Bạch Quỷ phóng đi. Ta không kịp lo lắng, nhanh chóng rút trường đao ra, hét lớn một tiếng ngăn cản lối đi của hai người. Người bên trái hừ lạnh một tiếng, sai dao toàn lực bổ tới ta. Ta cũng cử đao nghiên đóng, khen một tiếng, hai đao va chạm, cánh tay của ta tê rần, lập tức chuyển thành hai tay cầm đao. Đối thủ lập tức nghiêng đao, trượt dọc theo thanh đao của ta, tiếp thành công được của hắn một đao, làm cho lòng tin của ta tăng lên. Chuyển đao sang một tay, lập tức đâm vào vai trái của hắn. Một người khác thành công tránh qua người của ta phóng đi. Bạch Quỷ gầm lên giận dữ. Trường bào lập tức rách tan. Những bụi phấn màu trắng từ trên người của hắn bay tứ tán. Ngón tay của hắn nắm chặt. Vung quyền đấm về phía tên sát thủ kia. Trường đao sắc bén nhưng khi va chạm với bàn tay của Bạch Quỷ thì lại gãy vụn. nên sát thủ kia kinh hãi không hiểu nhìn thanh dao vỡ vụn ngay trước mặt mình. Thì đột nhiên có một âm thanh rắc rắc vang lên trong đêm yên tĩnh. Hóa ra là Bạch Quỷ đã đấm vỡ đầu tên sát thủ này. Tên sát thủ kia đúng là bị uy phong của Bạch Quỷ uy hiếp. Sợ hãi kêu lên một tiếng bỏ chạy. Ta đang muốn truy kích. Bạch Quỷ lớn tiếng nói: giặc cùng đường chớ đuổi. Ta thu dao vào vỏ, đi tới trước mặt Bạch Quỷ. Lúc này hộ vệ trong vương phủ nghe thấy động tĩnh vội vàng lao ra. Trên mặt Yến Hương Khải đầy sự kinh hoàng. Phủ những bộ vôi trên người Bạch Quỷ. Bạch Quỷ phản ứng kịp thời. Hai mắt không bị dính nhiều vôi. Nên trong chốc lát liền thổi sạch. Yến Hương trải luôn miệng nói lời ái náy. Bạch Quỷ thản nhiên cười nói, "Việc này không có liên quan tới ngài. Ai cũng biết ta tới Vương phủ dự tiệc. Hơn nữa việc nhã mạo người hầu tới ám sát cũng không mang lại cho ta tổn thương gì." Hắn xoay người hướng ta gật đầu nói, "Lần này nhờ có Bình Vương tương trợ ta mới có thể cánh thoát một kiếp." Ta cười nói, Bạch đại tướng quân cát nhân thiên tướng, giọng không không giúp được gì cả. Yến Hương Khải vốn định giữ Bạch Quỷ ở đây nghỉ tạm, thế nhưng Bạch Quỷ cự tuyệt hảo ý của hắn, lên ngựa rời đi. Yến Hương Khải vẫn còn lo lắng cho thị vệ Vương phủ bảo hộ hắn về phủ tướng quốc. Xảy ra chuyện này, làm mọi người mất đi hứng phấn, ai cũng thi nhau cáo từ rời đi. Yến Hương Khải cũng không giữ lại, đem 15 nữ tử đấu giá tặng cho chủ nhân mới của các nàng. Ta cũng muốn rời đi, thế nhưng Yến Hương Khải lại gọi ta ở lại nói. Bình Vương dừng chân, ta có lời muốn nói với ngài. Đợi khi mọi người rời đi, hắn mới đi tới trước mặt của ta cười khổ nói. Mấy tên thích khách chết tiệt này lại dám ở trước vương phủ gây rối. Nếu như Bạch Tướng quân có bất kỳ tổn thương gì, thì sợ rằng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội." Ta ha hả nở nụ cười. "Bạch Tướng quân võ công cát tuyệt, mấy tên sát thủ này không làm tổn thương ngài ấy được." Yến Hương khải móc khăn lụa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại nói: "Dận không, hôm nay đợi ở lại đây với ca ca." Shén mai chúng ta lên núi săn bắn, thuận tiện giải sầu, làm tiêu tan một chút phiền muộn trong lòng. Ta còn muốn chối từ, Yến Hương Khải không nói nữa mà cầm cánh tay của ta. Cứ quyết định như vậy, để ta bảo thủ hạ an bài chỗ cho đệ. Yến Hương Khải sắp xếp cho ta ở Lưu Vân lâu, phía Đông Nam Vương phủ. Ta thấy hắn tiện tay quang thanh đao của Bạch Quỷ ở một bên, nên nhắc nhở: "Đại ca, đao này." Yến Hương Khải cười nói: "Cái thứ không đáng tiền này lưu lại có ích gì? Nếu như đệ thích thì tặng cho đệ đấy." Ta Kỳ Quái nói: "Đại ca nếu biết đao này không đáng tiền, vì sao còn bỏ một số tiền lớn mua nó?" Yến Hương Khải khẽ bước nhìn ta cười cười. Lẽ nào huynh đệ không nhận ra dụng ý của Bạch Quỷ kia hiến đao này? Thật ra chỉ là muốn thị uy với ta, một thanh đao rách tám vạn lượng bạc, ta mất tiền nhưng hắn được tiếng thơm. Trong lòng ta cười thầm, Bạch Quỷ này đúng là muốn thị uy với Yến Hương Khải thật. Yến Hương Khải ở lại Lư Vân lâu tới nửa đêm mới rời đi. Bốn mỹ tỳ đã chuẩn bị nước nóng cho ta từ lâu rồi, những mỹ tỳ này tuy dung mạo rất khá, nhưng so với Diệu Phù và Diệu Dung thì kém xa. Chỉ là không biết vì sao Yến Hương Khải không cho các nàng tới tắm cho ta. Hai mỹ tỳ phụ trách tắm rửa cho ta, hai mỹ tỳ khác không ngừng đổ thêm nước nóng, không để cho nước bị lạnh đi. Ta khẽ ý nhíp nhắm hai mắt lại. Những thủ pháp của bốn mỹ tỳ này đúng là đã được huấn luyện. Xoa bóp cực kỳ thoải mái. Khi tắm rửa sắp kết thúc, cửa phòng khẽ mở. Hai mỹ tỳ bước vào. Đó chính là Diệu Phù và Diệu Dung. Công phu âm nhu của hai nàng với ta hiện giờ vẫn còn như mới. Khi mới nhìn thấy cái nàng ta đã kìm lòng không nổi, bốn mỹ tỳ thấy biến hóa của ta trên mặt đỏ hồng lên. Dưới ánh nến chớp động, thân thể diệu phù và diệu dung tỏa ra mùi hương thơm nhè nhẹ. Ta nâng cằm của diệu phù lên nói: "Vì sao lúc này mới đến?" Diệu phù mềm mại nói: "Tỷ muội nô tỳ biết Bình Vương điện hạ tới đây." nên phải trang điểm cẩn thận. Hơn nữa có bốn nàng xoa bóp cũng rất thoải mái mà. Ta ha hả cười to, ôm hai người vào lòng. Trong lòng các nàng ta có phải là người quan trọng nhất không? Điện hạ. Nhị nữ e thẹn vô hạn. Diệu Phù nói: "Để chúng tỷ muội hầu hạ điện hạ thay y phục." Nói xong nàng xoay người đi lấy một cái khăn và trường bào bằng lụa mỏng. Ánh nến lóe lên một cái, đột nhiên tắt đi. Diệu Phù kinh ngạc kêu lên một tiếng nói. Ngọn nến thế tại sao lại tắt? Diệu Dung nói, để nô tỳ đi thắp nến. Ta cầm lấy bàn tay của Diệu Dung, nhân cơ hội mò lên ngực của một cái, Diệu Dung hổn hển gấp giọng. Bình Vương hiện hạ thật xấu. Ta ha hả nở nụ cười, lúc này mới thả Diệu Dung ra. Nhớ tới sắp được đại chiến với hai mỹ nữ này, trong lòng ta không khỏi sung sướng kích thích. Đợi cả buổi không thấy Diệu Dung thắp đèn, Diệu Phù đi lấy khăn mặt cũng không trở về. Ta không nhịn được nói, "Thế nào? Nhìn không thấy ư?" Nhưng hai nàng không ai trả lời ta. Ta có chút kỳ quái, mở miệng nói: "Diệu Phù, Diệu Dung." Một bàn tay trắng mịn mềm mại đặt lên vai của ta, ta không phân biệt được là ai, nên nắm bàn tay nhỏ nhắn cười nói: "Kỳ thực làm lại chuyện này trong bóng tối đúng là rất có tình thú." Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười duyên. Quả thực như vậy ư? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 30 săn bắn. Trong lòng ta hoảng hốt. Chủ nhân của thanh âm này rõ ràng là yêu nữ u u kia. Không đợi ta kịp phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn đã chuyển ra sau gáy. Bất ngờ ống mạnh ta một cái xuống thùng tám. Ta bất ngờ không kịp đề phòng uống luôn hai ngụm nước. Khi ta cảm thấy không thở được nữa, nàng mới nôm ta lên. Ta ho khan mấy tiếng, mới cảm giác được không khí lưu thông. U u cười lạnh nói: "Ngươi thật to gan, dám đem bức họa ta dán khắp tầng đô." Ta, ta còn chưa kịp giải thích. Nàng lại ấm ta xuống dưới. May mà lần này chuẩn bị tốt nên không tới nỗi uống nước như lần trước. Sau đó nàng lại lôi ta lên, ta tranh thủ hít mấy hơi thật sâu, hồi lâu mới nói, "Ta tìm ngươi." "Đương nhiên là có chuyện." Nàng bồn bã nói. Nói, ta vừa thở hổn hển vừa nói. Cuốn sổ kia cũng không nằm trên người điền ngọc lân. "U u nói" ngươi là nói. Cuốn sổ này đều ở trên người của giao Như. Đúng." U u cười lạnh một tiếng, lại ấm ta xuống phía dưới. Lần này phải dài gấp đôi lần trước. Ta hít thở không nổi, sắp nửa thì ngất đi. "Ngươi dám gạt ta?" Nàng kiều mị nói. Ta thở hổn hển qua hồi lâu mới có thể nói thành tiếng, "Ta Sao lại lừa ngươi? Cái bản sổ sách vốn là không có thật. Nói thế là như thế nào? Giao Như chính là sổ sách. Ta chợt lóe lên một ý nghĩ, lên tiếp tục nói. Giao Như đem nội dung sổ sách hoàn toàn ghi tạc trong đầu, bởi vậy ta mới nói nàng là sổ sách của điền thị. Ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì đã nhận thấy u u đối với cuốn sổ này cực kỳ coi trọng. Giào như lại bị nàng hạ đoạn mệnh thất tuyệt châm. U u nghĩ, vì tính mạng, u u nhất định sẽ mang sổ sách ra trao đổi. U u thả tóc của ta ra âm nhu nói, nhìn người cũng không tới nổi nào, thảo nào mà nhiều nữ nhân theo. Ta cười nói, Nam nhân có võ công cách tuyệt mới có thể hấp dẫn sự chú ý của nữ nhân." U u trả lời lại một cách mỉa mai nói, "Một nam nhân ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được thì sao còn nói tới chuyện bảo vệ nữ nhân?" Ta thầm nghĩ trong lòng, "Đó là ngươi còn chưa thưởng thức qua chỗ tốt của nam nhân." Nhưng ngoài miệng không dám những lời này nói ra. Ô ô nói, ta cho ngươi 5 ngày, bảo giao như viết toàn bộ sổ sách của điền thị ra. Nếu như ngươi không làm được, hậu quả không cần ta nói ngươi cũng biết. Nói xong nàng gõ lên đầu ta một cái, căn phòng trở lại yên tĩnh. Sau khi vững tin là nàng đã rời đi, ta mới bò ra từ trong thùng nước tắm lạnh ngắt. Sau khi châm được nến, thì thấy Diệu Phù và Diệu Dung hai nàng đều nằm trên mặt đất, chẳng biết sống hay chết. Thấy mạch của hai nàng còn đập, mới chứng thực được các nàng vẫn sống. Lúc này mới yên lòng lại. Sau khi đỡ hai nàng tới giường, ta cũng thay một bộ trường bào khô ráo khác. Đẩy cửa sổ ra nhìn lại, Vương phủ đều yên tĩnh vô cùng. Không biết U U đã đi đâu. Diệu Phù và Diệu Dung trước sau tỉnh lại, ngạc nhiên nói: "Chúng ta thế nào lại đang ngủ? Yêu nữ kia không biết sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể làm cho các nàng hồn nhiên không hề hay biết." Ta đóng cửa sổ, trở lại trước giường. U u giết đột nhiên xuất hiện làm cho dục vọng của ta biến mất hoàn toàn. Hai nàng một cái, một phải ôm lấy ta. Nói, Bình Vương hình như có tâm sự. Ta gật đầu, dịu dung dịu dàng nói, hay là tỷ muội chúng ta giúp Bình Vương chia sẻ. Sáng sớm tỉnh lại, hai nàng gấp lại chăn mình, Đồng thời ta cũng đem thanh loan dao và túc phương tạng cất giữ. Yến Hương Khải đã cho người chuẩn bị xe ngựa. Hắn mặc trang phục võ sĩ, áo khét hồ ly trắng, áo choàng là lông soi, chân đi giày da trâu, lưng đeo cùng. Bên hông là vũ khí, lại càng làm tăng thêm vài phần anh khí. Theo chúng ta đi săn là tám gã thị vệ đều mặc trang phục màu xám tro, khí thế hi mãnh. Yến Hương khẽ nhìn ta cười nói giận không đêm qua ngủ ngon giấc không? Ta ha hả nở nụ cười một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Nhưng trong lòng lại nói, nếu như không có chuyện yêu nữ đột nhiên xuất hiện mới tốt. Việc này ta cũng không muốn tiết lộ. Vô Tình đi đến bên cạnh hắn. Yến Hương Khả dường như đối với ta hơi cảm thấy hứng thú. Mập mờ hỏi phong vị của hai nàng nương. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thế nào? Hắn thật đúng là vô sĩ ta ghé vào lỗ tai hắn nói. Nóng bỏng không gì sánh được, giận không hôm nay sợ rằng ngay cả việc leo lên lưng ngựa cũng không làm được rồi. Yến Hương khải thoát mãn ha ha phá lên cười. Thì về đêm toàn kỵ của hai người chúng ta tới. Ngựa của ta là do Đường Mộ chuẩn bị. Mặc dù không phải là thiên lý thần câu, cũng có thể so sánh với một con ngựa tốt. Thế nhưng ở trước con ngựa trắng như hoa tuyết, lông như ngọc thỏ của Yến Hương Khải hoàn toàn mất đi khí thế, so với toàn kỳ của tám tên thị vệ cũng kém một bậc. Yến Hương Khải giỏi về quan sát sắc mặt, lập tức cảm thấy được suy nghĩ trong lòng ta, mỉm cười nói: "Con ngựa của đệ này có chút yếu, Thái phó Chu vô mặt hôm qua mới đem tới một con hắc sư tử, nay tặng cho đệ." Hắn nhìn thì về phía tay, thì vệ kia xoay người rời đi. Không bao lâu đã dắt một con tuấn mã đen thui tới trước mặt của chúng ta. Về hình dáng con ngựa đen này lớn hơn ngựa bình thường, lông như màu đất, tứ chi rất dài, bờm tràn ra hết gáy. Thật đúng là tuấn mã. Ta càng xem trong lòng càng thích. tiếp nhận dây cương từ trong tay của tên thị vệ kia, say người nhảy lên, hắc sư tử hai lỗ ta dựng thẳng, hít lên một tiếng hừm hừm, hai chân quơ lên phía trước, vọt đi, ta kẹp chặt lấy bụng ngựa, kìm cương, rất sợ bị nó hất xuống đất. Sau vài lần tung vó, hắc sư tử mới dừng chân. Yến Hương Khải cười nói: "Không cần lo lắng, kỵ sư ở chỗ ta đã thần phục nó rồi." Ta cười nói: "Ngựa và nữ nhân giống nhau, càng mạnh mẽ mới càng có hướng thú." Yến Hương Khải cười lớn nói: "Huynh đệ quả nhiên kiến thức phi phàm, nói như vậy thật đúng với lòng ta. Thì về đêm tới cho ta một cái cung, một chiếc túi đeo ở sau lưng." Sau đó đoàn người đi về phía cửa Vương phủ. Vừa ra khỏi cửa Vương phủ, Yến Hương Khải đã vung roi hét lớn: "Con ngọc thỏ mã lập tức tung vó phóng về phía sơn đạo. Bọn thị vệ thấy vậy thì nhanh chóng ra roi, phóng ngựa đuổi theo. Ta đánh mấy roi, mà con hắc sư tử vẫn đứng im ở tại chỗ không nhúc nhích." Mắt thấy mọi người đã chỉ còn là một điểm đen ở phía trước, ta bèn vuốt bờm nó. Nói: "Ngựa ơi, ngựa ơi, cho ta có thể dịện một chút đi nào." Hắc sư tử hí dài một tiếng cúi đầu rũ xuống. Ta đánh liên tục hai roi. Nó vẫn không nhúc nhích. Trong lòng ta không khỏi tức giận. Ta thấp giọng quát lớn nói: Đồ hổm láo. Nếu ngươi dám không nghe lời, chờ tương lai ta nhất thống thiên hạ, tất sẽ đem ngươi lột da róc xương, để xả mối hận trong lòng. Hắc Sư Tử đột nhiên quay đầu lại, hai mắt nhìn ta đầy sát khí, bờm ngựa đột nhiên dựng đứng lên. Ta cả giận nói: "Súc sinh, lại dám bất kính với ta?" Lời còn chưa dứt, hắc sư tử đã ngửa đầu hí dài một tiếng, bốn vó cất lên, giống như là tên được bắn ra, thân hình ta vị lật ngửa ra sau, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Gió phang lên ù ù ở hai bên tai, cây cối không ngừng lùi về phía sau. Ta cầm chắc cương ngựa trong lòng không có bất kỳ sự sợ hãi nào. mà trong lòng lại cảm thấy tiếc thiết vô cùng. Hắc sư tử trong nháy mắt đã đổi theo đội ngũ, sau đó mới dần dần giảm tốc độ. Ta đi tới trước nội ngũ, đi ngang hàng cùng với Yến Hương Khải. Khi đi tới trước ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy núi non chập chững, thế núi hiểm trở. Hai vách núi dựng thẳng đứng, ở giữa là một con đường nhỏ hẹp gió lạnh quốc vào mặt trong không khí còn lưu lại vài phần hương thơm của hoa cỏ chúng ta cho ngựa đi chậm lại vòng vào đường nối sau đi qua con đường địa hình mới dần dần rộng ra Yến Hương Khải cười nói ở đây săn là được rồi người thủ hạ truyền lệnh thả chó Dem hơn 10 con chó săn đông hồ chân ngắn thả ra, khẩu lệnh vang lên. Nhóm người và đám chó săn này tỏa ra khắp bốn phía của rừng rậm. Không bao lâu sau, đã thấy đủ các loại dã thú hoảng loạn xông tới. Bọn thị vệ Dương Cum vắng ầm ầm vào đám dã thú, trong nháy mắt không con nào thoát chết. Túc Phương Yến Hương Khải bắn không trượt phát nào trên mặt tràn đầy đắc ý. Lúc ta ở Đại Khang cũng từng tập qua bắn cung nên cũng bắn được mấy con mồi. Lúc này đột nhiên từ trong rừng tùng có tiếng động vang lên một con mai hoa lộc đột nhiên phóng ra. Xẹp qua đầu ngựa, bỏ chạy về phía bên trái rừng rậm. Ta và Yến Hương Khải đồng thời bắn ra hai mũi tên. Mai Hoa Lộc nghe tiếng gió, lập tức tăng tốc bốn chân, nghiêng người chạy vào trong rừng. Hai mũi tên bắn ra đã trượt. Tay trái ta cầm liêu cung, tay phải lấy một mũi tên, ngắm chuẩn xác vào con Mai Hoa Lộc. Nhưng con mồi này đột nhiên nghiêng đi. Mũi tên bắn trúng mông phải của nó. Mai Hoa Lộc mang theo đau đớn, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng. Ta thúc cương ngự, lập tức xông vào trong rừng. Nhưng đường khúc ca. Hừ. U. Vĩnh Quy. Quy. U. Lại một mũi tên vắng trượt. Lòng háo thắng của ta bị kiếp thiết, âm thầm nói hôm nay ta nhất định phải bắt được con súc sinh này. Nghĩ vậy, ta lập tức đánh vào môn hát sư tử một roi. Nhưng mà tiếc rằng rừng rậm nhiều cây, đường lại gập ghen. Cho dù ngựa có tốt thì cũng không phát huy hết được. Ta bắn thêm một mũi tên, nhưng đột nhiên mai hoa lột chuyển mình. Mỗi tên ghim vào thân cây tùm. Mai Hoa Lộc chuyển mình chạy vào dã sơn bên trên. Ta chăm chú đuổi theo. Khi chạy tới đỉnh núi thì thấy Mai Hoa Lộc loạn chàng chạy, chạy về hướng núi đá phía trước. Bốn chân đã mềm yếu vô lực. Ta thấy vậy bèn cười một tiếng, đeo cung lên vài đi tới. Mai hoa lộc này ngã xuống phía trước, nó trở thành đồ trong túi của ta. Ta nhẹ nhàng nới cương ngựa, hắc sư tử chậm rãi đi tới. Khi cách mai hoa lộc chừng 2 trượng, thì hắc sư tử đột nhiên dừng bước lại, bồm dựng đứng hết cả lên. Ta cho rằng nó sợ độ cao, lên gìm cương ngựa. Không nghĩ tới Nó không tiến về phía trước mà lại lùi về phía sau. Con Mai Hoa Lộc kia đột nhiên đứng dậy, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì từ trong vách núi có một con mãnh hổ sập sở lao ra, gầm lên một tiếng cắn vào cổ của Mai Hoa Lộc. Hắc sư tử kinh khủng vạn phần, hít dài một tiếng, phóng về phía trước chạy trốn. Con mãnh hổ kia bỗng nhiên nghiêng đầu lại, bỏ qua Mai Hoa Lộc toàn lực đuổi theo ta. Nguy hiểm không ngừng tới gần. Hắc sư tử Liều Mạn chạy về phía trước. Còn ta thì Liều Mạn kẹp chặn bụng ngựa. Dựa chắc dây cương, định ghìm ngựa lại. Nhưng Hắc sư tử bị mãnh hổ dọa sợ, Liều Lĩnh lao xuống phát núi. Ta kinh hãi với tốc độ của hắc sư tử này. Nếu như nhảy xuống thì không chết cũng bị thương. Chẳng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây? Trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một đạo nhân ảnh phóng ra trước đầu ngựa, đưa tay nắm cương ngựa, hét lớn một tiếng kéo hắc sư tử lại. phải biết rằng lấy tốc độ của con túi mã này thì ít nhất cũng phải có sức ngàn cân. Vậy mà hắn chỉ một tay đã kéo được lại. Thần lực phải kinh nhân tới cực điểm. Mãnh hổ đã vọt tới trước mặt của chúng ta, gầm lên một tiếng, vồ tới chỗ chúng ta. Ta sợ đến mức rơi luôn xuống đất, đại háng kia nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đấm chúng mặt mãnh hổ. Mạnh hổ bị hắn một quyền đánh bay đi, nằm xuống đất kêu lên không ngừng. Hán tử kia buông cương ngựa, gầm lên một tiếng như sấm nghiệp chướng. "Còn không mau cút đi." Mạnh hổ cụp đuôi, bỏ chạy xuống dưới. Ta kinh hồn từ trên mặt đất bò dậy. Lúc này mới thấy đây là một hán tử cao lớn. Người này ước chừng khoảng 30 tuổi. Mặt đen Hai mắt có thần, lấp lánh quang huy, mặt trang phục là từ gia thú tạo thành, nghĩ rằng hắn là thợ săn quanh đây. Hắn tự kia vỗ nhẹ cái bồm của hắc sư tử cười nhìn ta nói: "Có bị thương hay không? Lúc ta từ trên lưng ngựa rơi xuống, cũng bị xây xác mấy chỗ, nhưng không có gì đáng ngại." Lập tức lắc đầu nói ra tạ ơn cứu mạng của tráng sĩ. Hắn tự kia cười nói, "Chỉ là việc nhỏ, cần gì ơn với huệ." Lúc này Túc Vương Yến Hương Khải và Thủ Hạ mới đuôi tới, Yến Hương Khải cúi quếp đi tới bên cạnh ta liên tục tự trách nói, "Đều là ca ca không tốt làm cho đệ phải sợ hãi." Từ âm thanh hổ gầm, tất nhiên là hắn đoán được chuyện gì xảy ra. Ta nhìn Yến Hương Khải nói May mà có vị tráng sĩ này giúp giận không đánh hổ Nếu không thì giờ này chắc để đã là cô hồn giả cửa rồi Yến Hương Khải lấy ra một cái ngân phiếu một nghìn lượng đưa cho hắn Hán tử kia cự tuyệt nói Ta cổ vị công tử này không phải là muốn người ta báo đáp Yến Hương Khải nhìn thấy hắn có thái độ kiên quyết chỉ đành thôi Yến Hương khải có chút kỳ quái nói: "Vàng Long Sơn này từ trước tới nay đâu có nghe có mãnh hổ lùa tới đâu. Hơn nữa mãnh hổ thường đi đêm tránh ngày, tại sao lại xông ra đã thương người?" Hắn tự kia nói: "Tại hạ là Tiêu Trấn Kỳ là thợ săn ở gần khu vực này, từ nhỏ đã vào nối săn bắn, chưa từng nghe qua có mãnh hổ ở đây." Hắn nhíu mày lại nói: "Bàn Long Sơn kéo dài hơn 40 dặm. Ở phía tây có nối liền với Thương Nhị Sơn. Dưới chân Thương Nhị Sơn có bách trân viên do Hoàng thất đại tần xây dựng. Không biết có phải con mãnh hổ này chạy ra từ đó hay không?" Yến Vương Khải gật đầu nói: "Khi về ta sẽ điều tra một chút." Nếu như mãnh hổ này chạy ra từ Bắc Trân Viên, thì người quản lý không thể không chịu trách nhiệm. Tiêu Cẩm Kỳ đem cương ngựa đặt vào trong tay của ta, thấp giọng nói. Tại hạ cũng hiểu qua về thuộc nhìn tướng ngựa. Con ngựa này tuy là thần túm, nhưng lại có ám tật bệnh kín. Đối với công tử là một tai họa ngầm. Lời vừa nói ra, thì vẻ của Yến Hương Khải đồng thời quát lên. Lớn mật. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Phải biết rằng con hắc sư tử này là do đích thân Yến Hương Khải tặng ta. Tiêu Trấn Kỳ nói như vậy cũng đẩy ta vào chỗ khó xử. Yến Hương Khải ngăn thủ hạ đang quát mắng lại, mỉm cười nói. Tiêu Tráng thị nói nghe một chút, Tiêu Chấn Kỳ nói: "Nếu nhìn tướng mạo ngự thì đúng là không tầm thường. Thế nhưng nhãn thần tán loạn, ánh mắt mơ màng, khẳng định là trước đây có người hạ độc dược. Tâm trí đã mất từ lâu, chỉ cần độc dược phát tác, tính điên cuồng sẽ nổi lên." Yến Hương khẽ hít một hơi lạnh, Con ngựa này vốn là có người tiến cống cho Tần Hoàng Yến Nguyên Tôn. Thái Phó Chu Vô Mặt thấy con ngựa này thần túng phi thường. Nên tự ý giữ lại đem tặng cho Yến Hương Khải. Không nghĩ tới Yến Hương Khải lại đem tặng ta. Chiếu theo lời nói của hắn thì người tặng ngựa có dụng ý với Yến Nguyên Tôn. Ta và Yến Hương Khải liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hai người đều có sự kinh hãi. Tiêu Trấn Kỳ tát vào mõm con hắc sư tử một cái, sau đó giữ hàm, kéo lấy lưỡi của nó, ngửi ngửi. Nói nếu như ta đoán không sai, thì khẳng định trước đây có người cho nó ăn thần ly thảo. Ta âm cần nói, còn chữa được không? Liêu chấm kỳ gật đầu. Phương pháp thì có, trong thức ăn hàng ngày trộn thêm hai thăng ba đậu thì có thể bài trừ đại bộ phận độc tố. Sau đó lấy lộ cam trung hòa độc tính thì khẳng định 7 ngày sau sẽ khôi phục như thường. Hắn nhìn ta cười nói, nhưng mà con ngựa này sau khi khỏi hẳn Thì tính tình sẽ hung dữ hơn trước. Công tử nếu muốn thu phục nó. Thì phải tốn chút công phu hơn trước. Yến hương khải chỉ có quan tâm tới người tặng ngựa. Chứ không có hướng thú với việc trị bệnh. Nếu không phải là tiêu trấn kỳ nói có phương pháp cứu trị. Thì hắn đã sai người giết con ngựa này từ lâu rồi. Lúc này bầu trời trời u u ám. Mơ hồ tuyền đến tiếng sấm nổ. Điền Mương Khải nhìn bầu trời tối mịt, nói: "Hỏng rồi, xem ra khi về thì gặp mưa rồi." Tiêu Trấn Kỳ chỉ về hướng Tây Nam nói: "Chỗ kia có một trường lan hành lang già dựa vào sườn núi, có thể tạm thời tránh mưa." "Chúng ta đi theo phương hướng mà Tiêu Trấn Kỳ chỉ." Quả nhiên có thấy một trường lan đổ nát. Khi chúng ta mới tiến vào trong, Thì mưa trên bầu trời đã đổ xuống. Khi tiến vào trong hành lang, thì thấy trên vách có khắc nhiều văn tự. Có lẽ là do những người tu sửa xây dựng nó khắc vào. Khi ta quan sát kỹ thì thấy trên đó có khắc Minh Pháp Tôn tự thì lấy làm kỳ nói: Ai lại đi khắc Minh Pháp ở đây? Yến Hương Khải cũng đi tới, hắn thấp giọng nói: Sao ta không biết ở đây có một nơi như thế này." Tiêu Trấn Kỳ cười nói, "Vinh pháp này là do đại tướng quân khai quốc của đại tần là Mông Hiên khắc, mà điều quan trọng nhất là trên đó có ghi lại những điều tâm đắc của bản thân người. Sau khi tướng quân Mông Hiên mất, cũng được an táng ở bạc kiếm tuyền cách đây không xa." Yến Hương Khải dường như nhớ tới cái gì đó, nhẹ nhàng ồ một tiếng nói. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Tiêu Trống Kỳ nói. Mông Hiên tướng quân tuy rằng lập vô số công lao, nhưng lại chết trong tay Tần Hoàng. Yến Hương Khải cười nói, chuyện cũ xưa rồi. Vậy mà ngươi còn nhớ rõ. Mông Hiên là người khang quý. Tiên hoàng sở dĩ vết hắn chính là do hắn cấu kết với đại khanh ý đồ bán đứng đại tần. Tiêu Trống Kỳ cười lạnh nói: Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người. Nếu tần hoàng đã sớm biết tướng quân là người khanh quốc thì tại sao vẫn dùng Nếu không phải mưu tướng quân chinh chiến vì hắn thì lãnh thổ quốc gia của Đại Tần có được mở rộng như ngày hôm nay không trông. Lời nói của hắn quả nhiên là cực kỳ tôn kính đối với nhân vật này. Yến Hương khẽ cười nói: "Ngươi chỉ là thôn phu sơn dã thì hiểu cái gì?" Tiêu Trống Kỳ lớn tiếng nói: "Thảo dân mặc dù là thôn phu" Dương Thế Nguyên cũng biết cái gì là đại nghĩa trung liệt. Môn tướng quân Sở Dĩ bị Tần Hoàng giết chết là bởi vì hắn có công la vượt qua chủ nên bị Tần Hoàng đố kỵ. Yến Hương Khải nghe thấy hắn làm nhục tổ tiên, nhịn không được giận tím mặt nói: "Hỗn lão, tại sao ngươi có thể nói lời đại nghịch bất đạo như vậy? Ta cũng quyết khuyên nhủ." Túc Vương Thiên Túy, ngài sao có thể tính toán với cả một thôn phu? Ta cố ý gọi tước vị, là muốn nhắc nhở Tiêu Trấn Kỳ một chút. Tiêu Trấn Kỳ đôi mắt đỏ vàng. Lúc này hắn mới chính thức biết được thân phận của chúng ta. Hắn nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hiển nhiên là không muốn trú mưa cùng với chúng ta. Yến Vương khải nhìn theo bóng lưng của hắn xa dần, trong lòng tức giận mắng: "Liêu dân to gan, lại dám bất kính với bản vương như vậy." Tám gã thị vệ định chạy ra ngoài bắt hắn, nhưng lại bị ta cản trở lại. Lấy một quyền đánh bay mãnh hổ của Tiêu Chấn Kỳ thì tám thị vệ này chắc không phải đối thủ của hắn. Khi mờ tàn Ta và Yến Hương Khải được thị vệ bảo hộ quay về Vương phủ. Yến Hương Khải mời ta ở lại Vương phủ dùng bữa trưa. Nhưng ta không đồng ý mà quay trở lại Tần Đô. Khi biết được phương pháp chữa trị cho Hắc sư tử, nên ta cũng dắt nó theo. Ta tìm đến Đường Mộ đem việc u u tối qua lẻn vào Vương phủ nói lại cho hắn biết. Đường Mộ cũng thất kinh. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày nói: "Nàng này võ công cao cường, hành tung hệ biết, không biết có lai lịch như thế nào." Ta thở dài nói: "Mấu chốt bây giờ vẫn chỉ là sổ sách của Điền thị. Chỉ cần có thể tìm được sổ sách, xem Điền Ngọc Liên muốn uy hiếp người nào thì sẽ dễ ăn nói với U U." Đường Mộ nói: Nàng hẹn công tử trong vòng 5 ngày, công tử định thế nào? Hắn biết ta không có sợ sệt mà có cũng không giao. Ta cười nói, ta đương nhiên là làm giả một phần, nàng chưa từng thấy qua nó, sao có thể biết thật hay giả? Hơn nữa ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội phân biệt được thật giả. Đường Mội hai mắt sáng ngời nói, Công tử muốn bắt nàng. Ta gật đầu nói, chỉ có bắt được nàng mới có thể bức bắt nàng giao ra giải dược. Trừ cách này ra, chúng ta không còn bất kỳ phương pháp nào khác. Ta lại đem chuyện hôm nay xảo ngộ tiêu trẫm kỳ nói cho đường muội cảm thán nói, người này tuyệt đối là một nhân tài. Nếu như có được sự tương trợ của hắn, thì cơ hội bắt được yêu nữ này lớn hơn một chút. Đường Mộ nói: "Để thuộc hạ đi hỏi thăm, nếu như tìm được hắn sẽ mời hắn tới đây gặp công tử." Ta khoát tay ảo nói: "Không được tìm được nơi ở của hắn ta sẽ đích thân đi gặp hắn. Ta bảo thải tuyết chuẩn bị vài thang thuốc bổ, sau đó đi tới Bạch phủ." Bạch Quỷ hôm qua bị đâm, ta có thể nhân cơ hội này làm quen với hắn. Khi đi tới tướng quân phủ, không nghĩ tới Bạch Quỷ cũng không ở trong phủ. Hỏi qua thủ vệ và nô bộc mới biết, hắn đã vào điều nghị sự. Xem ra thương thế cũng không có gì nặng. Ta âm thầm cảm thán, xem ra muốn nhịn Bạch Quỷ cũng không phải dễ dàng. Ta để lại bái thiếp và thuốc, xoay người rời đi, rời khỏi tướng quân phủ. Ta phóng ngựa đi tới Ô Tước Nhai, thì rước mặt thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, mà mỹ tỳ đánh xe có chút quen mắt. Khi nhìn kỹ lại, thì phát hiện đây chính là tỳ nữ Bạch phủ đã đưa tin thay cho lệ cơ. Trong lòng ta khẽ động, Lẽ nào người này lại chính là Tư Hầu? Khi ta đi ngang qua xe ngựa thì gọi, "Tư Hầu tiểu thư." Màn xe nhẹ nhàng kéo lên, một khuôn mặt như hoa phù dung làm đám say lòng người hiện ra. Không phải Tư Hầu thì còn là ai? Nàng không ngờ ở chỗ này có thể gặp được ta, trong mắt hiện đầy sự kinh ngạc. Ta mỉm cười tư hầu khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu xuống, mảnh xe cũng buông xuống theo. Na Mỹ Tỳ hiển nhiên còn nhớ rõ ta, lớn tiếng nói: "Bình Vương muốn làm cái gì?" Ta mỉm cười nói ta có mấy câu muốn cùng Bạch Tiểu Thư nói chuyện. Mỹ Tỳ này hiển nhiên là có sự đề phòng, lớn tiếng nói: "Tránh ra!" Tư hầu ở bên trong xe ôm nhu nói: "Lăng phượng, không được vô lễ." Trong lòng ta âm thầm đắc ý, thấp giọng hướng bên trong xe nói: "Phiếu trước là một trà lâu, có loại trà tam trọng tuyết, giận không đi trước tới đó đợi." Nói xong ta thúc ngựa rời đi, trong lòng thấp thọm bất an, không biết Tư hầu có đi theo hay không. Đi tới trà lâu Ta ở trên tầng 2 đẩy cửa sổ ra nhìn lại, thì quả nhiên thấy xe ngựa của Tư Hầu đi tới. Trong lòng ta mừng rỡ vô cùng. Lập tức cho trà đồng ngân phiếu 50 lượng, bảo dẫn hai người lên, tránh cho chuyện gì rắc rối phức tạp. Ta thừa dịp bốn bề vắng lặng, thả một ít thảo dược mà Tôn Tam phân đưa cho bỏ vào chung trà. Vừa làm xong chuyện này, Tư Hầu khu mạc e thẹn đi vào. Phải biết rằng ở đại tần lễ giáo nghiêm ngặt vô cùng. Giữa nam và nữ mặc dù có gặp mặt ở hai bên đường, cũng rất ít đối mặt nói chuyện với nhau. Ta và Tư Hầu đi tới trà lâu này trông giống như những người đang yêu đương vụng trộm. Ta nho nhã mời Tư Hầu ngồi xuống, Lăng Phượng đứng sau lưng Tư Hầu. Xem ra nàng đã quyết ý phải bảo vệ Tư Hầu rồi. Trong lòng ta thầm nghĩ, nếu nàng không đi thì khi thảo dược có tác dụng phải làm sao đây? Tư Hầu nhẹ giọng nói, chẳng hay Bình Vương tìm ta có chuyện gì? Ta cố ý thở dài một hơi, hai mắt nhìn Lăng Phượng một chút. Tư Hầu hiểu ý, hướng Lăng Phượng nói, "Lăng Phượng Ngươi đi ra ngoài cửa chờ ta." Lăng Phượng không tình nguyện đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Ta kháp giọng nói, giận không muốn cùng tiểu thư nói chuyện về hoàng hậu. "Tỷ tỷ." Ta nặng nề gật đầu, làm ra vẻ lo lắng, nói, "Ta trước đây vài ngày có vào cung bái kiến mẫu hậu, thì trùng hợp cùng lãnh tỷ gặp nhau." Lúc nào cũng cảm thấy nàng tâm thần hoảng hốt. Có gì đó lo lắng, không giống như những phu thê mới cưới khác. Tư Hầu chán nản nói: "Lúc mới cưới xong tỷ tỷ có về nhà, ta hỏi tỷ ấy là hoàng thượng đối đãi ra làm sao?" Tỷ ấy còn nói là hoàng thượng đối với tỷ ấy vô cùng yêu thích, nhưng ta luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ta cảm thán nói: cớ công sâu như biển. Hoàng hậu lại bị hoàng thượng lạnh nhạt. Ở trong hoàng cung đại tần mà ngay cả một người thân tín để nói chuyện cũng không có. Trong đôi mắt đẹp của Tư Hầu đã rưng rưng lệ, nói: "Tỷ tỷ từ nhỏ đã suy nghĩ cho mọi người, cho dù trong lòng có khổ sở cũng không bao giờ nói cho ta và phụ thân biết." Ta lấy ra một cái khăn tay trắng đưa cho nàng. Tư Hầu do dự một chút, cũng vẫn nhận lấy. Lau đi nước mắt trên mặt. Ta lại thêm nước vào chén trà của nàng, Tư Hầu lại uống hết, trong lòng ta vô cùng mừng rỡ. Tư Hầu hiển nhiên là không phát giác ra dụng tâm âm hiểm của ta. Dựa theo lời Tôn Tam phân nói, Nếu như trong vòng 1 tháng liên tục dùng 3 lần mê huyền thảo, thì có thể làm nàng có tình cảm với ta. Nếu như thuận lợi nắm được nàng, thì có khi lại cải biến được lòng của Bạch Quỷ không biết chừng." Tư Hầu nói, "Mấy lần ta đã muốn vào cung gặp tỷ tỷ, thế nhưng phụ thân không cho." Ta cố ý thở dài nói, Người sư có câu có lời mồm nói mà không biết nói như thế nào. Tư Hầu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta, nói điện hạ xin cứ nói thẳng. Ta nghiêm mặt nói, tại hạ lúc nào cũng cảm thấy Bạch đại tướng quân đem lễ cơ tiểu thư gả cho hoàng thượng, là không có nghĩ cho cảm giác của nữ nhi mình. Ta nói những lời này chẳng phải là chỉ tiếc Bạch quý vì lo lợi ích chính trị. không để ý tới hạnh phúc của nữ nhi mình là gì. Ta cẩn thận quan sát sự biến hóa của Tư Hầu. Hai hàng lông mày của nàng nhăn lại, dường như có điều suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không xuất hiện bất cứ sự phản cảm nào. Tư Hầu nói: "Bình Vương điện hạ, Tư Hầu có một chuyện muốn nhờ. Nếu như người gặp tỷ tỷ của ta, Xin chuyện tới tỷ ấy, một câu là ta và phụ thân đều rất nhớ tỷ ấy. Nếu như khi nào rảnh thì tỷ ấy có thể trở về gặp mặt. Ta nhân cơ hội nói rằng: "Tư hầu tiểu thư chẳng lẽ không muốn tự mình tới gặp hoàng hậu hay sao?" Thân thể mềm mại của Tư hầu khẽ chấn động, lắc đầu nói: "Phụ thân không cho phép ta đi." Hơn nữa hoàng cung là nơi có thể tự tiện ra vào hay sao?" Ta mỉm cười nói, "Nếu như Tư hầu tiểu thư thực sự muốn đi, buổi sáng ngày mai ta ở chỗ này chờ." Tư hầu khuôn mặt ửng đỏ, lo lắng hồi lâu rốt cục cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, ta đã tới cả lâu chờ, nhưng mà cho tới khi mặt trời lên cao cũng không thấy Tư hầu tới. Chiến trà trước mặt cũng đã qua ba lần nước. Ta rốt cuộc cũng buông bỏ hy vọng. Có câu là mưa sự tại nhân thành sự tại thiên. Cơ hội để Tư Hầu lần thứ hai dùng mê huyền thảo đã thất bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 31 trị bệnh. Trong lúc ta đang thất vọng đợi trong trà lâu, thì đột nhiên phát nhiên nha hoàng lăng phượng đang đi tới. Nàng không ngừng nhìn xung quanh, hiển nhiên sợ có người theo dõi. Sau khi đi tới gần, nàng mới kiến đáo đưa cho ta một phong thư. Tháp giọng nói, "Tiểu thư không tới được, mong công tử đưa phong thư này cho hoàng hậu." Nói xong liền quay người rời đi. Ta cười khổ lắc đầu, tốn một phen tâm cơ, không nghĩ tới chỉ được làm một tính sử đưa thư. Ta đã mấy ngày không vào cung gặp mặt Tinh hậu. Chuyện Bạch Quỷ muốn đổi ta về Đại Khanh phải đảm bảo nàng sớm mới tốt. Đồng thời thuận tiện đưa thư cho Lệ cơ. Ta từ đông môn tiến vào hoàng cung. Sở dĩ chọn nơi này là vì có thể tránh qua trụ Tốt cung. Nếu Như Yến lầm thấy ta tới thì nàng nhất định sẽ dây dưa không tha. Đi ngang qua ngự hoa viên thì lại thấy Tinh Hậu đang tươi cười nói chuyện với Lệ Cơ. Hai người thỉnh thoảng cười rộ lên. Trong tình cảnh này thì tương đối hòa hợp. Tinh Hậu là người đầu tiên phát hiện ra ta, hướng ta vẫy vẫy tay, ta cuống quýt chạy tới, hướng hai người hành lễ nói: ngần không bái kiến mẫu hậu, bái kiến hoàng hậu. Tinh hậu cười nói: Người trong nhà nào sao lại lễ tiết rườm rà như vậy, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Lúc này Hứa Công Công mang theo một gã tiểu thái giám vươn trái cây dâng lên, Hứa Công Công nói: Thái hậu nương nương, đây là băng qua dưa lạnh và tuyết ngẫu ngó sen từ Tây vực mới dâng lên, mời người nếm thử. Chúng ta nhìn lại cái đĩa. Tuyết ngậu thì ta chưa từng thấy. Trong bền ngoài của nó cũng thanh nhã. Phía trên có 5 lỗ nhó. Vừa trắng lại vừa có hương thơm bát ngát. Băng qua thì không lớn. Trông giống như dư ha mi. Nhưng trông có màu xanh. Lại tựa như màu vàng. Trông là biết sẽ ngọt như mật. Băng tuyết bao bên ngoài là do nước lạnh tạo thành." Tinh Hậu cười nói, "Ta tưởng băng qua trông như thế nào, hóa ra chính là Dư Ha Mi." Hứa Công công cung kính giải thích, "Khởi bẩm thái hậu, băng qua và Dư Ha Mi khác nhau. Đây là thứ đặc sản ở trên tuyết sơn, mọc cao ngàn thước, là thứ bình thường khó thấy." Mặc dù có nhiều người đi tìm, nhưng mà khó kiếm ra một trái. A, ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ thưởng thức một chút. Tinh hậu đem dưa trên bàn cho ta và lệ cơ, dưa chưa trôi tới bụng đã cảm thấy mùi vị tuyệt vời. Quả nhiên là sắc hương vị tam tuyệt, ngon ngọt vừa đó, lạnh tới chân răng, thấm vào cả ruột gan. Mới ăn được hai miếng cảm thấy toàn thân thư thái, sảng khoái vô cùng. Càn ăn hai miếng, sau đó nhìn tiểu thái giám bảo đưa khăn lau tay lên. Lệ Cơ nhận ra ta có lời muốn nói với Tinh Hậu. Mượn cớ muốn xem cá. Dẫn cung nữ tới cự khúc trường kiều ở bên kia. Tinh Hậu dùng khăn lụa xoa xoa khóe môi, lạnh nhạt nói: Mấy ngày nay ngươi và Yến Hương Khải rất thân thiết đấy." Ta thấp giọng nói. "Hà Nhi một lòng vì mẫu hậu lo lắng tiếp cận Túc Vương là vì kiểm tra lai lịch của hắn." Tinh Hậu cười nhạt. "Nghe nói ngươi và Túc Vương kết bế có chuyện này hay không?" Trong lòng ta trầm xuống, cúi quứt quỳ rạp xuống trước mặt Tinh Hậu. "Hà Nhi đang muốn hướng mẫu hậu dậm báo việc này." Tân Hậu lạnh lùng nói, "Ta cũng không khác ngươi, ngươi quỳ xuống làm gì?" Hà Nhi nhất thời sơ sẩy quên đem việc này nói cho mẫu hậu, mong mẫu hậu thứ tội. Tân Hậu ha hả nở nụ cười, nàng đứng lên đi về phía trường đình hai bước rồi dừng lại. "Ta còn nghe nói ở yến hội của Túc Vương, ngươi xuất thủ cưới Bạch Quỷ." "Mẫu hậu" Chuyện này chỉ là trùng hợp, lấy năng lực của Hà Nhi thì làm sao có thể cứu được hắn?